truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc đào Mai Chuyện được phát trên kênh blog.com Chương 297 Thái tử còn viết một phong thư và nhờ thuộc hạ giao cho điện hạ Tốt phòng lấy ra một phong thư rồi nhanh chóng đem đến trước mặt thiên viên Diệp Thiên viên Diệp lập tức nhận lấy rồi mở ra xem Mạnh vất ảnh cũng ngó qua, đọc được nội dung trong đó nàng hoàn toàn kinh sợ. Thông thường có nói Liễu Phi mới là mẫu thân thật sự của Thái Tử, thì mẫu thiên viên dịp buông thà cho Liễu Phi, nói rằng Liễu Phi vì y mới làm ra mọi chuyện. Có tránh vì sao Liễu Phi lại luôn luôn giúp đỡ Thái Tử như vậy? Thì sao là thế? Lúc này mạnh vất ảnh càng thêm đau lòng cho Thái Tử. Nếu không phải bởi vì Liễu Phi thì có lẽ thái tử cũng không biến thành ra như vậy. Chính là vì Liễu Phi không cam lòng, người mới lừa dõi dấu diễm. Hơn nữa, cũng chính vì ham muốn cá nhân của mình, mà Liễu Phi đã tự hại mình hại người. Nếu thái tử đưa hưởng một sự giáo dục bình thường, thì làm sao có thể làm nên những chuyện tàn nhẫn như thế? Vậy chẳng cho người thả Liễu Phi ra đi. Mành vất ảnh thấp giọng hỏi Dù sao đó cũng là mẹ đẻ của Hiên Viên Triệt. Liệu Hiên Viên Triệt đã nói thế, thì bọn họ không thể làm ngơ. Liễu Phi đã phát điên rồi. Sắc mặn Hiên Viên Diệm hơi trầm xuống, hẳn thấp giọng nói. Liễu Phi này cả đời tính toán, trong học cung này đã hại vô số người. Bà ta tự cho mình là người thẩn trọng, nhưng kết quả lại là công giả tràn. Thậm chí, ngay cả đứa con bà ta dứng rụt đẻ ra. Cũng bỏ trời bà ta Bản thân chỉ quá nhiều đả kích như thế Nên chỉ vài ngày sau khi bị giam Bà ta đã phát điên, Cứ mặn mạnh bất cảnh hiện rõ sự nàng đề Thận không ngờ Cuối cùng Liệu Phi lại có kích cụng đào thương như vậy Thế nhưng nàng không thể thương xót cho Liệu Phi Việc này Vốn chính là hình phạt đúng người đúng tội Dành cho bà ta Bệnh dịch thần đâu Đột nhiên nhớ tới bà dịch thần Hiên viên Diệm liền lại lùng hỏi. Bẩm điện hạ, bọn thuộc hạ đã bắt đựng bạch diệt thần và mang về đây, chứ chờ điện hạ xử lý à. Trong ngữ khí của tóc phong lúc này đã có thêm sự ngoan tuyệt. Bạch diệt thần khóe môi hiên viên Diệm khẽ cáo ra mộn tiên tựa lạnh. Trong bắn cũng hiện lên vẻ ngoan tuyệt. Hiên phong toàn bộ tài sản của bạch gia phế võ công của bạch diệt thần làm cho y trở thành tên ăn mày trên đường cãi. Hôm nay, hắn không giết bạch dịch thần, mà lưu lại tính mạng cho y. Những sự trừng phạt như vậy, đối với bạch dịch thần mà nói thì đúng là sống không bằng chết. Khói mùa tóc phòng giật giật mấy cái, đưa hạ quả thận càng ngày càng phúc hát. Cách như vậy mà ngày ấy cũng nghĩ ra được. Bạch dịch thần làm ăn mày thì chỉ sợ tên đó sớm muộn sẽ chết đổi. Bạch dịch thần này luôn luôn cao ngạo hơn người này đầy luôn vần vang bạc và sao. Giờ thế nào mà biến hướng về người ta xin ăn cho được? Chiêu này có điện hạt quá thật thâm hiểm. Mành phát ảnh sửng người một chút nhưng không nói gì thèm. hàng không có một chút thân hại nào đối với bạch nhật thần. Người như thế thật không đáng để người khán lãng phí tình cảm. Cho dù người ta có thương xót đi thì cũng chẳng có giá trị gì. Cán trần trị của hiên viên Diệp như vậy. Nhan cũng không thấy tệ lắm. Đức thật là phải cho bạch trực thần ném mùi cả đắng, đây chính là do y tự tạo nghiệp cho mình. Bên trong phòng, những người khác nghe được cánh sự trí của hiên viên Diệp thì cũng không ai tỏ ra thường xóm bạch trực thần. Mạnh Vân Thiên cũng chẳng nói gì. Vậy Vương Tử của Tây vượt đầu. Nhớ tới bác Vương Tử, ai hiểu không nhìn được liền hỏi Tóc Phong. Tóc Phong dò dự một láng rồi trả lời vì vương tử của tây vật đó trong lúc lận trốn đã ngã xuống vách núi chết ròe. Tên vương tử tây vật đó vốn bộ công cũng không cao thâm gì, nhưng không ngờ ngã lại tự mình ngã chết. Thá hiểu nghe nói vương tử tây vật đã chết, thì thân mình hơi cứng lại. Dù sao người đó cũng là chủ tử của hắn trong nhiều năm qua, hơn nữa gạch hỏi với hắn còn có ơn cú mạng. Thi thể của vương tử hiện đang ở đâu? khi thể đã được mang về đây rồi à? thất phong dẫn người một chút. ám mắt nhìn về phía a hiệu có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn thẫn thờng đáp lời. điện hạ, a hiệu khẩn cầu điện hạ cho a hiệu đem đồ cốt của bá vân tử về tây vực để an táng. a hiệu hướng về phía thiên viên diệm rồi trầm trọng nói: được, cứ làm theo ý người. thiên viên diệm khẽ lắc đầu đáp lời. Trong bán ẩn chứa một tia vui sướng, hắn không nhìn lập người, ta hiểu này quả thật là một người trọng tình trọng nghĩa. Cuối cùng thì mở viện cũng đã hạ màn tất cả mà mỏng tai họa đều đã được giả trừ. Mạnh bất ảnh không bị làm sao, họ thấy y cũng đã trở về. Tất nhi phụ thân và ca ca về đây, khi nào có thời gian chúng ta lại đến thăm con. Mạnh vân thiên thấy mạnh bất ảnh không có việc gì thì cũng an tâm. Hơn nữa Hiểu Nhi cũng đã trở lại Cho dù sau khi biết chuyện Hiểu Nhi có trách ông Thì cả đời này Ông cũng không thấy hối tiếc Vâng, phụ thân và ca ca đi thăm thả ạ Anh bắt ảnh khẽ miễn cười Khi nhìn về phía A Hiểu Trong ánh mắt nàng không khỏi Hiện lên một chút lo lắng Ừ, mụi nghỉ ngơi cho tốt nhé Ngày mai ca ca lại đến thăm muội A Hiểu cũng mỉm cười Và dịu dàng nói với nàng Với mặt hắn trong cứng kỳ quan tâm. Vâng, mũi chờ ca ca. Mạnh phát ảnh khẽ chất mình, đang lập tức đáp lời ai hiểu. Trong lòng tận sự hy vọng, sau khi biến một chuyện, ca ca vẫn sẽ thương yêu và bảo vệ nàng như hiện tại. Có điều, mong muốn này của nàng liệu có anh chị hay không? Nhìn theo bóng hai người rời đi, trên mặt mạnh phát ảnh càng hiểu rõ vẻ nặng nề. Yên tâm đi, hắn sẽ không trách nàng đâu. Khi nguyên diệm nhẹ nhàng nắm tay nàng rồi thấp giọng an ủi nàng có một ca ca rất tốt nhưng nhưng đại vương nhân và tiếc nhi mày bức ảnh gì mình nàng cũng nói một câu với vẻ bất đắc dĩ nàng được nghĩ nhiều như vậy có một số việc cứ vẫn theo tự nhiên thì hơn hiền viên diệm mỉm cười sáng lãng nhìn nàng chồng mãn vô cùng dịu dàng cho nàng nghỉ ngơi vài ngày ta sẽ đưa nàng đi dung ngoạn, nàng muốn đi đâu nào Hiện giờ, mọi nguy hiểm đều đã được giải quyết. Kế tiếp, hắn sẽ có thể đưa nàng đến những nơi mà nàng muốn. Ừ, để thiếp nghĩ đã. Mành phức ảnh hơi lắc lát, lát đầu suy tư một lát rồi nổi. Từ trưởng tới nay, thiếp cũng chỉ mới tới nước Bắc quyền, mà lần đó cũng là chạy trốn, nên không thể vừa chơi thoải mái, cho nên thiếp còn muốn đi rất nhiều, rất nhiều nơi. Được, không thành vấn đề. Chúng ta có thời gian cả đời cơ mà Khi Nguyên Diệm kẻ ông nàng Rồi nội với vẻ cưng chiều Cho dù nàng muốn đi đâu Thì hẳn cũng đều đưa nàng đi Ừm Hiện giờ mấy cái cửa hàng của chúng ta Cũng đã được chuẩn bị xong Chúng ta có thể đi chung hoàng Nhưng viện buôn bán cũng không được Trì khoảng đâu Mà Pháp Ảnh cho Mai đề nghị Với vẻ cực kỳ hưng phẫn Ừm Nương Tử và Vi Phù có suy nghĩ rất giống nhau Bằng không, khi phô tận sự lo lắng, có ngày chúng ta sẽ chết đối giữa đường mở. Thiên viên Diệp càng tươi cười như hoa, hắn nửa đùa nửa thật nổi. Mạnh phất ảnh kinh ngạc, bọn họ sẽ thảm như vậy sao, đổi chết trên đường. Những thứ nàng sản xuất ra, nhất định sẽ có nhiều người thích, cho nên tương lai đó chết của bọn họ chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Mấy ngày sau, thân thể của mạnh phất ảnh đã hoàn toàn khôi phục. Có điều, Thiên viên Diệp vẫn không dám cho nàng làm gì, mà chỉ cho nàng đi lại một chút trong phủ. Bà mấy ngày ngày, Thiên viên Diệp vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Cho dù nàng cần cái gì, thì hắn đều tự mình đi lấy. Thật đúng là một phu quân tốn theo đứng chuẩn mực. Về phần A Hiểu, hắn nói hôm sau sẽ đến thăm nàng, nhưng lại không thể đến. Trong lòng mạnh bất ảnh luôn cảm thấy triệu nàng, chỉ sợ trong lòng A Hiểu sẽ trách cứ nàng. A Hiểu không đến tìm nàng, đến nàng đương nhiên không thể đi tìm A Hiểu. Hiện giờ nên chỉ có thể chờ xem thái độ của hắn thế nào. Điện hạ, các cửa hàng trong kinh thành đều đã được chuẩn bị xong xuôi, điện hạ đã có thể khai trương ngay từ ngày hôm nay. Hôm nay trong lúc khi viên diệm và mạnh phất ảnh đang hóng máng trong sân, thi phi ưng đi tới trước mạng khi viên diệm và cùng kính nói. Khi nhận Tàn mạnh phát ảnh đang ngồi bên cạnh hiền viên Diệp. trên mặt phi ưng là tràn ngập sự bội phục. Hắn không ngờ vương phi lại có bản lãnh lớn đến như vậy. Tốt lắm, chỉ bằng ngày mai cho khai trương luôn đi. Ngày mai chính là ngày tốt đó. Không đợi hiền viên Diệp mở miệng, mạnh phát ảnh liền lập tức nói luôn. Hơn nửa tháng nay, bọn họ cũng không ra khỏi vương phủ. Mỗi ngày, đều ở trong này, ngàn đã thấy buồn bã muốn chết. Thay nhi của nàng cũng đã được hơn 3 tháng. Xa 3 tháng thì thay nhi cơ bản đã an toàn. Nàng không cần phải cẩn thận như vậy nữa. Hơn nữa, nàng cần phải đi lại nhiều hơn thì mới có lợi cho viện sinh đẻ sau này. Nhưng mà nói thế nào khi viên dịp cũng không cho nàng ra ngoài. Không được, đợi mấy ngày nữa đi, thân thể của nàng. thế mạng khi viên dịp đầu đỏ và sốt ruột, hẳn lập tức ngăn cản. Lại đợi, cha muốn đợi đến bao giờ nữa, không phải đợi khi thiếp sinh đứa nhỏ xong, rồi nuôi nó lớn, rồi mới đựng ra khỏi phủ đấy chứ. Cái gì mà dẫn người ta ra ngoài vui chơi, tất cả đều là gạt người. Mạnh phức ảnh tức giận nhìn hắn, trong lời nói cũng hiện rõ sự phẫn nộ. Đừng giận, đừng giận, tức giận không tốn cho cơ thể, cũng không tốn cho thai nhì. Khi viên diệm càng thêm căng thẳng, hắn liên tục khuyên nhủ nàng. Phi ừng đứng một bên vô cùng sợn số Hơi này có phải là chủ tử của hắn hay không? Hừ Cho đến cả từ cách tức giận Thiếp cũng không có sao Có ràng Chàng đã nói chờ thiếp nghỉ ngơi vài ngày Sẽ mang thiếp ra ngoài vô chơi Giờ thì Ngay cả cửa của phương phủ Thiếp cũng chẳng được ra Chàng gạt người Mà còn không cho người ta tức giận sao Mành bức ảnh càng nổi càng tức Của mặt nhỏ nhắn của nàng Cũng đỏ bừng lên Hiền viên Diệp nhìn vẽ mặt tức giận của nàng, cho là nhẹ giọng nói, không phải ta chỉ lo lắng cho thân thể của nàng sao, chờ thân thể của nàng khỏe hơn. Hiền viên Diệp, chàng đừng lấy đó làm cớ nữa, giờ sức khỏe của thiếp đã tốt lắm rồi, Ngay cả Hồ Thái Y cũng đã nói, tuyệt đổi không còn vấn đề gì nữa. Mà hiện giờ, để nhẹ thiếp phải tích cực hoạt động mới đúng. Nàng cũng biết, hắn lo lắng cho nàng, Hẳn lo nàng sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn, nhưng cũng không cần phải cẩn thận như vậy. Hẳn cứ có nàng như đồ thị tinh dễ vỡ thế này thì ai mà chịu được. Được rồi, ngày mai ta sẽ đưa nàng ra ngoài một chút, nhưng mà việc khai trường thì cứ để thêm vài hôm nữa đã. thiên viên dịp không biến đói đám với nàng thế nào nữa, đành suy nghĩ một chút rồi không thể không nhượng bộ. Không được, ngày mai sẽ phải khai trường. Anh quát ảnh thường mắt nhìn hắn, rồi nói với vẻ cực kỳ bá đạo. Những cửa hàng đó đã đựng chuẩn bị trong nửa năm rồi, đang đã đổ mồ hôi không ít cho việc này. Hiện giờ mọi thứ đã đựng chuẩn bị xong xuôi, hắn cũng không thể cản nàng được. Việc này, hiện vì dịp khó xử nhìn nàng, bác nàng ra ngoài thì cũng tốt. Nhưng nếu là khai trường cửa hàng, thì về sao, nàng sẽ không tránh được việc phải luôn lo lắng dù sao ngày mai tiếp cũng phải khai trường cửa hàng nếu chàng không muốn thì cứ ở lại vương phủ thím sẽ đi cùng phi ưng và tóc phong nàng vất ảnh trông thấy vẻ dò dự của hắn thì không khỏi bá đạo nói tiếp tóc phong và phi ưng thấy nàng nói thế thì theo bản năng lùi lại phía sau mấy bữa. thì Phi nàng đã mắt lại nhìn cả hai đều cung kính cúi đầu và thấp giọng nói tục hạ xin nghe thao lời vương phi phân hỏa hiện tại Kể cả điện hạ cũng phải nghe lời Phương Phi, bọn họ sao dám không nghe. Hiền viên diệm rừng bắn nhìn hai người, trở lại nhìn về phía mạnh bất ảnh. Xem ra không thể ngăn cản được nàng rồi. Hẳn cân nhắc mãi việc đáp ứng yêu cầu của nàng sao cho tỏa đáng. Rồi nổi bế vẻ bất đắc nhỉ. Được rồi, ngày mai ta đi cùng nàng. Hẳn lại quay sang Phi ưng phân phó. Phi ưng, tôi đi chuẩn bị một chút đi. Điện hạ mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ạ. khóe môi phi ưng mở ra một tia cười khẽ, hắn nhìn chóng trả lời. Kết quả là nhận được ánh mắt giận dữ của Hiên Thiên Diệp. Lần này hắn rành trộn mắt xuống, rồi thấp giọng nói: Thuộc hạ xin đi chuẩn bị à? A thần tốt quá. Hoàng Phúc Thạnh thấy hắn đồng ý rồi, thì nhất thời vui sướng đứng lên quan hồ. Nàng cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Kiên viên diệm lập tức ôm nàng vào lòng rồi xúc rụt nổi. Hắn chỉ sợ nàng không cẩn thận mà ngã sắp xuống. Heiss, màn bức ảnh không có thầm than, nam nhân này cẩn thận quá mất rồi, hắn coi nàng như đứa trẻ lên ba vậy. Nhưng trong lòng cũng biết, chỉ bởi vì hắn thực tình quan tâm đến mình, trái mặt nàng lại thấp thoáng hiện lên nụ cười.